không đơn thuần là câu chuyện về bối cảnh nước israel cổ đại mà hơn thế đó là cuộc trình diễn ngoạn mục của trí tưởng tượng và khả năng hạn lọc từ những nghiên cứu chiều sâu lịch sử của nhà văn alice hoffman suốt quãng thời gian năm năm những nỗ lực đó khiến những người nuôi dưỡng bồ câu trở thành bản hùng ca về những người phụ nữ trong chiến tranh đánh dấu trong văn học một giai đoạn lịch sử mãi in hằn trong tâm thức người do thái Những người nuôi giữ bổ câu lấy bối cảnh lịch sử của Israel cổ đại. Năm 70 sau Công nguyên, một nhóm 900 người Do Thái đã cố thủ lại Masada, nơi có pháo đài cổ do vua Herod Đại đế xây dựng trong nhiều tháng dòng để kháng cự sự chiếm đóng của quân đội La Mã. Nhà văn Ali Hoffman đã xây dựng hình tượng bốn nhân vật, bốn người phụ nữ mà số phận đã đưa đẩy họ trôi dạt tới Masada tác phẩm ghi lại những câu chuyện diễn ra trong bốn năm được chia làm bốn phần mỗi phần được kể qua giọng của một trong bốn nhân vật nữ của truyện bốn người phụ nữ những người nuôi giữ bổ câu ở Masada, nắm giữ bí mật nguồn cội và thân phận nghĩ yêu thương hy sinh quả cảm vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt để bảo vệ những gì mình yêu thương tác phẩm của nhà văn alice hoffman về những khám phá cho nội dung và cách thể hiện Khi ra mắt vào năm 2011, đã được tạp chí People ngợi ca là cuốn tiểu thuyết lịch sử hạng nhất, bản anh hùng ca về chiến tranh, đam mê và bản năng sinh tồn kỳ diệu của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Nhà văn Toni Morrison, người từng giành giải Nobel Văn học năm 1993 đánh giá những người nuôi giữ bồ câu là một đóng góp lớn cho văn học thế kỷ thứ hai mươi Alice Hoffman sinh năm 1952 tại New York, Mỹ, là một trong những tiểu thuyết gia đương đại xuất sắc của nước Mỹ. Bà đã có 21 tiểu thuyết, ba tập truyện thuyet 3 tám ngan 8 truyện thiếu nhi đã được xuất bản và đều được đánh giá cao ở sự kỳ công trong xây dựng kết cấu cốt truyện cũng như gửi gắm nhiều thông điệp giàu chiều sâu về con người và cuộc sống. Mà các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết, những người nuôi dưỡng bổ câu và cảm nhận một dạng văn kỳ bí, độc đáo khó có thể chối từ. Chúng tôi đã lang thang quá lâu, tới mức tôi đã quên hẳn cảm giác sống hay ngủ qua một đêm giữa những bức tường. Trong thời gian đó, tôi đã mất hết những gì đáng lẽ đã thuộc về tôi, nếu Jerusalem không thất thủ. Một người chồng, một gia đình, một tương lai của chính tôi thời con gái của tôi đã biến mất trên sa mạc con người trước đây của tôi đã biến mất khi tôi quấn mình kín trong lớp vải trắng trong lúc bụi cát bốc lên thành những đám mây chúng tôi là những kẻ du mục để lại sau lưng giường ngủ và đồ đạc tùy thân thảm và nồi nấu bằng đồng thau giờ đây nhà của chúng tôi chính là sa mạc tối đen vào ban đêm trắng lóa đến tàn khốc vào lúc giữa trưa người ta nói vẻ đẹp chân thực nhất nằm ở những vùng đất cằn cỗi nhất và nếu mở to đôi mắt ta có thể tìm thấy chúa ở đó nhưng đôi mắt tôi phải nhắm lại trước những cơn gió cát dữ dội có thể làm người ta mù lòa trong khoảnh khắc hít thở Cũng đã là một kỳ tích khi những cơn bão tới vần vũ gào thét trên mặt đất. Giọng nói vang lên từ im lặng là một điều không ai có thể tưởng tượng ra cho tới khi nghe thấy nó. Nó giống lên trong khi nói, nó lừa dối bạn và thuyết phục bạn, đánh cắp của bạn, rồi để lại cho bạn lời an ủi duy nhất. Sự an ủi không thể tồn tại ở một nơi như thế. Những gì tàn bạo sống sót, những gì khôn ngoan sống được cho tới sáng. Da tôi đã bị ánh mặt trời thiêu đốt, hai bàn tay khô ráp. Tôi cam chịu trước sa mạc, cúi mình trước tiếng nói hùng mạnh của nó. Bất cứ nơi nào tôi đặt chân tới, số phận của tôi bước đi cùng tôi, buộc chặt vào bàn chân tôi bằng chỉ đỏ. Mọi điều sắp đến Đều đã được định đoạt trước từ lâu, trước khi chúng thực sự xảy ra. Chúng ta chẳng thể làm gì để ngăn chặn. Tôi không thể chạy theo hướng khác. Những con đường từ Jerusalem chỉ dẫn tới ba nơi, tới Rome, ra biển hoặc vào sa mạc. Dân tộc của tôi đã trở thành những kẻ lang thang, đúng như họ đã từng trôi dạt từ thuở khai thiên lập địa. Thêm một lần nữa lại bị xua đuổi, ruồng bỏ. Tôi theo bố rời khỏi thành phố vì không còn lựa chọn nào khác. Không ai trong chúng tôi có quyền lựa chọn nếu muốn nói về sự thật. Tôi không biết nó đã bắt đầu như thế nào, nhưng tôi biết nó đã kết thúc ra sao. Chuyện đó xảy ra vào tháng AV, biểu tượng của nó là Euria, con sư tử. Đó là một tháng mang nghĩa của sự hủy diệt với dân độc tôi, một quãng thời gian khi những tảng đá trong sa mạc nóng tới mức hễ chạm vào chúng là bàn tay bị bỏng sát, khi quả héo quát trên cành trước khi kịp chín, còn hạt bên trong chúng kêu lọc cọc như xuất sắc khi lắc lên, khi bầu trời trắng lóa, còn mưa sẽ không rơi xuống. Ngôi đền thứ nhất đã bị phá hủy vào tháng đó các công cụ đồng nghĩa với vũ khí và không thể được sử dụng để xây dựng chốn thiêng liêng nhất của những chốn thiêng liêng thế nên vị vua chiến binh vĩ đại david đã bị cấm xây đền vì ông đã nếm trải các tội lỗi xấu xa của chiến tranh thay vào đó vinh dự được dành cho con trai ông vua solomon người đã viện tới smyr loài run có thể cắt xuyên qua đó nhờ đó tạo nên niềm vinh quang cho chúa mà không cần dùng tới công cụ kim loại ngôi đền được xây đúng như chúa đã an bài không có đổ máu và chiến tranh chín cánh cổng được dát bạc và vàng tại đó tại chốn thiêng liêng nhất có đặt chiếc rương chứa đựng cam kết của dân tộc chúng tôi với chúa Một chiếc xương làm từ thứ gỗ keo tốt nhất, được trang trí với hai thiên thần làm bằng vàng. Nhưng bất chấp sự huy hoàng của nó, ngôi đền thứ nhất đã bị phá hủy, dân tộc chúng tôi bị đẩy tới Babylon. Họ đã trở lại sau 70 năm để xây dựng lại trên chốn cũ, nơi Abraham đã sẵn sàng dân con trai Isaac của ông làm vật hy sinh lên đấng toàn năng. Nơi thế giới đã được tạo ra trước tiên. Ngôi đền thứ hai đã đứng vững hàng trăm năm, như nơi tọa lạc cho lời của Chúa. Trung tâm của sự sáng tạo ở trung tâm Jerusalem, cho dù bản thân chiếc dương đã biến mất, có lẽ ở Babylon. Nhưng giờ đây, thời của đồ máu một lần nữa lại ập xuống đầu chúng tôi. Người Rome muốn tất cả những gì chúng tôi có. Họ tới chỗ chúng tôi như họ đã ào tới biết bao miền đất khác với những chiến đoàn đông đảo. Muốn không chỉ chinh phục mà cả khuất phục, chiếm đoạt không chỉ đất đai vàng bạc mà cả nhân tính của chúng tôi. Về phần mình, tôi đã chờ đợi thảm họa, không gì khác hơn. Tôi đã biết đến vòng tay của nó. Từ trước khi tôi biết thở hay biết nhìn, tôi là con thứ hai trong nhà, nhỏ hơn một tuổi so với Amram, anh trai tôi, nhưng hoàn toàn khác anh. Tôi bị nguyền rùa dưới gánh nặng từ hơi thở đầu tiên của chính mình. Mẹ tôi chết trước khi tôi chào đời. Vào khoảnh khắc đó, bản đồ của cuộc đời tôi đã hiện lên trên làn da tôi dưới dạng một loạt những chấm đỏ, những vết đốm. Mà khi tôi lần theo từ vết này qua vết khác Đã dẫn tôi tới định mệnh của bản thân Tôi có thể nhớ rõ khoảnh khắc tôi xuất hiện trên thế gian này Sự bình yên tuyệt đối đột nhiên bị phá vỡ Sức nóng của mạch đập dưới làn da tôi Tôi được lấy ra khỏi bụng mẻ Được cắt xốn bằng một con dao sắc. Tôi tin chắc đã nghe thấy tiếng gào thét vì đau khổ của bố tôi âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng khủng khiếp của một đứa trẻ được sinh ra từ cái chết bản thân tôi không hề kêu la hay khóc người ta đã để ý thấy điều đó các bà đỡ thì thầm với nhau tin rằng tôi là một đứa trẻ hoặc được ban phước hoặc bị nguyền rủa sự im lặng đó Không phải là nét bất thường duy nhất của tôi, cũng như không phải những đốm đỏ xuất hiện trên da tôi sau khi chào đời cũng không. Đó là mái tóc của tôi, màu đỏ thậm như máu, một mái tóc vốn đã mọc dày. Như thế, tôi đã biết thế giới này và đã từng ở đó từ trước. Họ nói, đôi mắt tôi mở to, dấu hiệu của một kẻ khác biệt điều được chờ đợi ở đứa trẻ sinh ra từ một phụ nữ đã chết vì tôi đã bị man thiên thiên thần của cái chết chạm vào trước khi tôi chào đời vào tháng Av, ngày Tishambev, ngày thứ chín dưới dấu hiệu của sư tử. Tôi luôn biết một con sư tử rồi đây sẽ chờ sẵn tôi. Tôi đã mơ về những tạo vật như thế từ khi có những ký ức đầu tiên trong những giấc mơ của mình tận tay tôi cho sư tử ăn đổi lại nó ngoạm lấy cả bàn tay tôi vào miệng và ăn sống tôi cho đến hết thời thơ ấu tôi luôn đảm bảo chắc chắn rằng mái tóc mình được che kín tôi làm thế thậm chí cả khi ở trong sân nhà của bố tôi Vào những dịp hiếm hoi được đi cùng người nấu bếp của chúng tôi ra chợ, tôi nhìn những cô gái trẻ khác vui đùa và cảm thấy ghen tỉ, thậm chí cả với những cô nhan sắc tầm thường nhất trong bọn họ. Cuộc sống của họ thật là trọn vẹn, trong khi tôi chỉ có thể nghĩ về tất cả những gì tôi không có. Họ bàn tán vui vẻ về tương lai như những cô dâu trong lúc nấn ná bên giếng nước hay xuống lại bên phố hàng bánh. Vây quanh là những người mẹ, bà cô của bọn họ. Tôi chỉ muốn cắn xé họ, nhưng rồi là im lặng. Làm sao tôi có thể nói về sự ghen tị của mình, trong khi có những thứ tôi muốn, thậm chí còn hơn cả một người chồng, một đứa con, hay một mái nhà của chính mình. Tôi ao ước một đêm không mộng mỉ, một thế giới không có sư tử, một năm không có tháng A.V., Cái tháng cay đắng và đỏ quảnh đó Chúng tôi rời thành phố Khi ngôi đền thứ hai bị phá chuỗi Mạo hiểm đi thẳng vào trung tâm gai góc Suốt nhiều tháng người Rome đã làm ô uế ngôi đền Đóng đinh câu rút người dân tộc tôi Bên trong những bức tường thiêng liêng của ngôi đền Lột hết vàng rát trên các lối vào và vòng cổng Chính tại đây, những người Do Thái từ khắp nơi hành hương về để dâng lễ vật hiến tế trước chốn linh thiêng nhất với hàng nghìn người tập hợp vào dịp lễ vượt qua. Tất cả cùng nóng lòng được nhìn thấy những bức tường rát vàng của nơi thờ phụng lời Chúa dạy. Khi người Rome tấn công bức tường thứ ba, dân tộc tôi buộc phải bỏ chạy khỏi khu vực đó của đền. Lính Rome sau đó Phá đổ bức tường thứ hai Nhưng như thế Vẫn là chưa đủ Titus hùng mạnh Tư lệnh quân đội của cả vùng zodia Tiếp tục cho xây dựng Bốn ngọn tháp công thành Chúng tôi phá hủy chúng Bằng lửa và đá Xong cuộc tấn công của người Rome Hướng vào những bức tường đền Đã làm suy yếu sức phòng thủ Của chúng tôi Không bao lâu sau Bức tường nứt vỡ hở ra bột khe đám lính tràn vào trong mê cung của những bức tường bao quanh chốn thiêng liêng nhất của chúng tôi chạy như một đàn chuột khiên dơ cao áo trắng vấy máu ngôi đền thiêng liêng đã bị phá hủy trong tay chúng sau khi việc này xảy ra đến lượt thành phố thất thủ nó không khỏi bị sụp đổ theo phải khuỵu gối như một tù binh tầm thường Vì không có đền, sẽ không hạô Lepha-olam, không còn trái tim của thế giới và chẳng còn lý do gì để chiến đấu nữa. Khao khát dành cho Jerusalem là một ngọn lửa không gì dập tắt nổi. Có một tia sáng bên trong thiêng liêng nhất của những chốn thiêng liêng đó, khiến người ta muốn chiếm hữu nó. Và những gì con người ta thèm khát, họ thường lại hủy hoại mất. Tới đêm... Những bức tường được kỳ vọng tồn tại vĩnh cửu, dên lung lay. Người Rome càng bắt chúng tôi nhiều hơn vì những tội trạng gây ra chống lại luật lệ của họ. Chúng tôi lại càng xung đột với nhau quyết liệt hơn, không thể đi đến quyết định một cách hành động duy nhất. Có lẽ bởi chúng tôi biết mình không thể chiến thắng sức mạnh của họ nên chúng tôi quay sang chống lại nhau. Bị sâu xé bởi những ghen tị nhỏ nhen Bị chia rẽ bởi sự phản bội Cuộc sống của chúng tôi là một mớ bỏng bong đen tối đầy sợ hãi Các nạn nhân thường hay tấn công lẫn nhau Họ trở thành những con gà trong một cái lồng Điên cuồng ẩu đả với nhau Chúng tôi cũng tương tự Dân tộc chúng tôi không chỉ bị người Rome vây hãm Họ còn gây chiến với nhau Các tu sĩ được trọng vọng đứng cả về phía rôm, và những ai chống lại họ bị gọi là những kẻ trộm cướp và du đáng. Trong đó có bố tôi và những người bạn của ông. Binh lính của chiến đoàn 10 ra trận với biểu tượng con lợn rừng, cắm những lá cờ của chúng lên đống đổ nát của đền, hoàn toàn ý thức được hành động đó là một sự nhục mạ với chúng tôi. Vì nó ném vào mặt chúng tôi một con vật chúng tôi coi là không sạch sẽ Đám lính cũng giống như lũ lợn rừng, khinh suất hung hãn Chúng lần mò tới khắp vùng quê, giết gà trống choi trắng bên ngoài các nhà thờ Các Bekeneset và Beketiflia Nơi diễn ra cả những cuộc họp cộng đồng và cầu nguyện Như một hành động sỉ nhục và một lần nguyên rùa Máu gà trống khiến những nơi thờ tự của chúng tôi trở nên không trong sảnh. Các phụ nữ dùng xà trong sach cọ rửa các bậc thềm, vừa làm vừa than khóc. Chúng tôi đã bị ô uế, cho dù họ có cọ rửa bao lâu hay rộ nhiều nước đến thế nào, lên những viên đá. Với mỗi sự sỉ nhục, chúng tôi hiểu lời cảnh báo của chiến đoàn. Điều ta đã làm với con gà trống ta có thể làm với các người vào một buổi tối một ngôi sao trông giống như thanh kiếm lóe sáng trên bầu trời thành phố có thể nhìn thấy nó từ đêm này qua đêm khác sáng lấp lánh sừng sững ở phía đông người ta run rẩy tin chắc đó là một điềm báo và chờ đợi những gì sắp đến không lâu sau cổng phía đông đền mở toang như thể tự nó mở ra từng đám đông xúm lại kinh hoàng quả quyết biến cố này sẽ cho phép tai họa tiến vào trong những cánh cổng sẽ không mở ra nếu không có lý do nào những thanh gươm không vung lên bầu trời nếu hòa bình sắp tới những người láng giềng của chúng tôi bắt đầu bán đi bất cứ món tài sản nhỏ nào của họ có chen chúc xô đẩy nhau trên các con phố quyết tâm thoát đi cùng chút ít ỏi còn giữ lại được. Họ tập hợp con cái lại và bắt đầu rời bỏ Jerusalem, hy vọng tới được Babylon hay Alexandria, không nguôi nhưng nhớ Zion thậm chí ngay cả khi cất bước ra đi. Zion là cách gọi khác ám chỉ Jerusalem. Trong những con bương vẫn ngập tràn nước mưa vào những đợt lụt bất ngờ, Không lâu sau có một dòng sông máu chảy xuống từ đền. Dòng máu than vãn khóc lóc và nguyền rùa vì những nạn nhân của nó đã không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Bọn lính tàn sát những người nổi loạn trước tiên, sau đó giết chóc bừa bãi. Bất cứ ai kém may mắn tình cờ lỡ bước ngang qua đều rơi vào lưới của chúng. Nhiều người bị chia tách khỏi gia đình bị giải đi trên đường phố, rồi đến buổi tối được biết tới như tai họa trút xuống sự vô tội. Bất cứ ảo tưởng nào cho rằng những lời cầu nguyện của chúng tôi rồi sẽ được đáp lại đều tan biến. Có bao nhiêu người trong chúng tôi đã đánh mất đức tin của mình vào buổi tối này? Có bao nhiêu người đã quay lưng lại với những gì dân tộc tôi đã luôn hằng tin? một cậu bé mười tuổi đã bị xiềng bằng xiềng sắt sau đó bị đóng đinh lên cây thập tử vì cậu đã không chịu cúi đầu trước bọn lính cậu bé bị điếc và thậm chí còn không nghe thấy lời ra lệnh nhưng giờ chẳng còn ai bận tâm tới những chuyện như thế nữa một thế giới của hận thù đã bao phủ lên chúng tôi tội lỗi gây ra cái chết của cậu bé hiện lên như một đám mây hiển nhiên với tất cả chúng tôi. Sau đó, hai mươi nghìn người hoảng loạn trên các con phố dẫm đạp lên nhau trong một cơn lốc kinh hoàng, vứt bỏ sự tự tôn của bản thân trong lúc chen nhau đổ dồn ra đường cho đến khi trời hứng sáng gần như tất cả đã rời bỏ Jerusalem.